Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bố Osaka Gia đình cũng rất khá giả Mở công ty đổ điện máy Tuy nhiên cô lại mơ ước được làm cảnh sát từ bé Nên đã xin bố mẹ ra Tokyo học Và làm thêm Cũng lâu rồi Cô không về nhà thăm nhà Nên khi anh Khải nhắc đến bố mẹ Cô đã chạy lòng Anh dối xích xin lỗi cô Khi về gần đến với nhà Cô có vẻ ngập ngừng phòng trọ của cô gần phòng trọ của Hà, người bạn của Minh. Cô nói rằng từ khi xảy ra vụ việc với Hà, cô rất sợ phải về nhà bởi hình ảnh của Hà luôn ám ảnh trong tâm trí của cô. Yumi rất nhớ cô bé và không khỏi đau lòng. Anh Khải xoa nhẹ cánh tay của cô an ủi rồi dìu cô lên trên tầng. Cô từ chối và bảo rằng anh hãy đi về nghỉ ngơi vì giờ cũng đã muộn. Cô sẽ tự đi lên trên nhà được. Đi được hai bước, Yumi loạng quạng suýt ngã, anh Khải nhanh nhẹn đỡ lấy lưng của cô, hai người nhìn nhau thẹn thùng, dường như giữa họ đang nhen nhóm lên một điều gì đó. Anh Khải thì khăng khăng đưa Yumi lên trên nhà cho bằng được, vì tay của cô vẫn còn rất yếu, để cho cô loay hoay anh cũng không thể yên tâm. Khi bước lên đầu cầu thang tầng 2, trong hành lang vắng ngắt, anh nhìn thấy hai bóng người im lìm. Người con trai đứng chống tay vào lan can, nhìn ra xa đăm chiêu, còn người con gái đứng im lặng phía sau. Hai bóng dáng ấy vô cùng quen thuộc đối với cả anh. Anh và Yumi tiến lại gần hơn. Người con gái quay mặt ra nhìn rồi bỗng dưng quay lưng bỏ đi rất nhanh về hướng đối diện. Ở phía đó là đường cụt mà. Anh khải giật mình xoa mắt Hay do anh mệt mỏi quá rồi chăng? Anh quay sang hỏi Yumi, "Này, em có nhìn thấy ai kia không?" Yumi đáp, "Có mà anh, có cậu thanh niên đứng ngay tại gần cửa nhà em kia kìa. Cũng gần phải 10, 11 giờ rồi chứ." "Vậy em có nhìn thấy cô bé nào không?" Anh khai hỏi. "Ờ, em không." Yumi nhíu mày quay sang nhìn anh, "Sao anh lại hỏi thế?" "Ờ, ừ không." Không không, không có gì đâu em. Câu trả lời của Yumi làm cho anh lạnh sống lưng. Anh không muốn nói cho cô biết, sợ cô lại càng không ngủ được. Hai người chậm chậm tiến lại gần cửa phòng trong ánh sáng nhập nhòa của cây đèn vàng hành lang. Ơ, Lâm Minh mà? Minh. Anh Khải gọi khi nhận ra cậu thanh niên đang đứng ở đó. Ơ, anh chị Minh quay ra với khuôn mặt ngơ ngác. Em đến đây làm gì vậy?" Anh Khải hỏi. "À, ờ bình thường thì cuối tuần em hay qua nhà Hà chơi. Giờ theo thói quen mà đến, nhưng đến nơi mới chợt nhận ra là Hà đã mất rồi. Căn phòng cũng có chủ mới rồi." Minh cười với khuôn mặt méo xệch. "Em đi về ngay đi, muộn rồi đấy. Có cần anh đưa về không?" Anh Khải lo lắng đáp. "Ờ không ạ, em về luôn đây. Giờ em qua nhà bạn ngủ cơ." để mai còn đi làm ca sáng. Chị Yumi đỡ hơn rồi chứ?" Minh hỏi. "Ờ, chị cảm ơn Minh, chị cũng đỡ nhiều rồi." Yumi gật đầu đáp. "Thôi, em đi nhé. Chào hai anh chị." Minh nói rồi quay lưng bước đi. Cái thằng này, sao dạo này nó cứ sao sao ấy nhỉ?" Anh Khải lẩm bẩm. Trần Minh ngoái đầu lại nói vọng, "À anh Khải ơi, cuối tuần tới gặp em một hôm nhé." Em có điều quan trọng lắm cần phải nói với anh. Mà sang tuần em kiểm tra nhiều quá. Cuối tuần sau anh định về thăm bố mẹ rồi, để sang tuần tới nữa em nhé. Có gấp lắm không? Anh khai đáp. Ờ cũng không gấp. Có chuyện liên quan tới mấy vụ án mà anh. Mình nói. Thế cứ thống nhất thế đi. Anh khai đáp. Mình gật đầu, rồi cắm tai nghe vào tai và lại đi thẳng. Anh Khải đứng một lúc dặn dò yêu mi rồi cũng tạp biệt cô để ra về. Hôm sau, tối Minh mới về tới nhà sau cả ngày học và làm việc mệt mỏi. Cậu chui thẳng vào nhà tắm, định tắm táp qua rồi đi nghỉ luôn. Cậu nhớ Hà, nhớ mấy ngày như này sẽ nhận được hàng đống tin nhắn hỏi han kề lể của Hà trên màn hình điện thoại. Giờ cậu chẳng thấy có lấy một tin nhắn nào cả minh xả nước xối xả vào mặt cho tỉnh táo hơn, cậu quên mất rằng cậu còn phải học bài để mai còn kiểm tra. Tấm gương. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net